các bạn đang nghe tại Tức mắt, tại vì trung chỉ còn da bọc xương mà thôi. Người thì xanh như tàu lá chuối. Trung cho biết là trung cảm thấy khỏe hơn, bớt đau hơn, nhưng có điều khi trung nằm thiêu thiêu ngủ là cứ thấy người đó xuất hiện. Trung có nói với ông bác sĩ trên đắk lắc đã lừa trung. Trung biết, nhưng mẹ trung cứ bắt uống thuốc nên trung phải uống cho mẹ vui. Chứ Trung hoàn toàn không tin tưởng vào thuốc cũng như ông bác sĩ đó. Tại vì khi uống thuốc của ông, Trung cảm giác như sắp chết chứ không có khỏe lại. Nhiều người cũng bảo rằng Trung hiện đang có người khác dựa. Tại vì không thể nào một lúc thì như người sắp chết, nói không ra hơi, lúc thì hoàn toàn khỏe mạnh, lúc nói chuyện tía lia, lúc thì không ngăn uống gì được, lúc thì đòi ăn, đòi ăn những món ăn mà ở nhà chưa từng ăn rồi đến khi làm được cho ăn thì lại không ăn vì cơ thể ăn không được con cũng muốn thử cho nên nói chuyện với trung con cũng nhắc lại cái chuyện hồi trước nhưng mà con thấy trung biết hết nên con lại cho rằng chắc đâu có ai giữa đâu nhưng có người cũng bảo là nếu mà gặp cái vong khôn thì nó đều biết hết nó có thể trả lời Giống như là mình vậy. Mẹ Trung bảo có đôi lúc, Trung kêu mẹ Trung vào phòng, rồi thều thào nói cả nửa ngày, nói không ra được một chữ. Nhưng không hiểu sao có nhiều lúc, nói chuyện nguyên thuyên. Nhưng mà nói chuyện gì đâu không à? mẹ Trung nghe không hiểu. Thì có người cho đó là mê sản, có người cho là ai đó dựa vào, vì mọi người cũng đều thắc mắc. Trung không ăn uống được gì, một ngày uống được hai muỗng nước. Có điều, ăn không được, uống không được, chỉ hai muỗng nước, mà khi ói thì ói ra cả thao. Ói ra không chỉ có nước mà còn có cả máu cục. Phần này ghê lắm, con xin bỏ qua không nhắc tới nhiều. Rồi một buổi sáng hôm đó, một buổi sáng mà tính từ cái ngày Trung phát bệnh cho đến hôm đó là Cũng cỡ 2 tháng rưỡi rồi. Thì buổi sáng hôm đó Trung co giật nhiều. Mắt thì đã đứng trồng khá lâu. Thì xong rồi. Mẹ Trung mới thông báo cho mọi người biết. Để mà gặp Trung lần cuối. Thế là mọi người chuẩn bị đến gặp Trung. Nhưng mà đến chiều thì tự nhiên Trung lại bình thường trở lại. Và nói chuyện với mọi người. Còn nói là Trung khỏe không có bị gì hết. Mọi người nghe vậy. Lại cất quần áo vào, không bao xe để đi ra đó để mà gặp mặt Trung lần cuối nữa. Nhưng mà chỉ được nửa buổi sau thôi thì Trung lại coi vật không ngừng và mắt thì đứng trồng lần nữa. Rồi từ đó cho đến gần sáng thì Trung đã ra đi vĩnh viễn. Mẹ Trung cũng xem ngày giờ để chôn và cuối cùng là phải chôn Trung vào lúc mười hai giờ đêm thế là mọi người bao xe về quê để chôn trung trên một miếng đất có ông bà và có chú của trung cũng được chôn trước ở nơi đó khi lúc đào quyệt thì trời bắt đầu mưa nhưng mọi người vẫn tiếp tục công việc tại vì cái giờ giấc đã định rồi phải chôn đúng giờ đúng giấc mà khi đào quyệt xuống thì gặp nước nên người ta không thể đào sâu hơn được đành Phải ngưng lại và làm mồ cho Trung. Thì như vậy cái mồ của Trung sẽ cao hơn mồ của cậu Trung. Lúc đó không hiểu sao, đang làm như vậy, thì điện bị tắt. Khi sửa lại, điện cháy lại, làm một chút thì nó tắt nữa. Mà kiểm tra đường điện thì không có gì. Mà cứ có điện rồi, khi làm thì nó lại tắt. Tắt hoài, làm không được. Lúc đêm khuya mà. Rồi thì người ta mới kêu mẹ của Trung xuống thắp nhang để mà gian giái. Thì mẹ Trung cũng có đốt nhang rồi khấn giái và nói với cậu của Trung là mẹ Trung biết Trung là phận con cháu, không được chôn cao hơn người lớn ở trong nhà. Nhưng bây giờ mưa gió, nước ngập, đào không được, bất đất dĩ như vậy. Cái nước ngập mà người ta đào xuống không có đào được nữa, cho nên tạm thời chôn như vậy đi. Rồi khi về, sau này, mình sẽ nâng cao mộ phần của ông bà và chú lên để cao hơn mộ của Trung. Nghe